Tinh thánh điện bị phá hủy triệt để, không còn điểm nối, lưới pháp tắc Tinh Châu lập tức hóa thành thực thể, hiện ra trên bầu trời đang tràn ngập chiến hỏa. Cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía Đại Quân Thần Ma. Đầu Ngân Dực Thần Ma Vương thứ hai, Hàng Lâm Tinh Châu, Tinh Hải oẳn lại bắt buộc phải thả ra thêm 5 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma, nhưng đối mặt với Ngân Dực Vương chiến lực hoàn hảo, rất nhanh đã có 1 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma bị tiêu diệt. Tinh Hải Oản không còn cách nào khác, đành phải thả ra thêm 4 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma trợ giúp. Bởi vậy 8 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma hợp đấu cùng 2 đầu Ngân Dực Thần Ma Vương, cuối cùng cũng có thể tạm thời an ổn lại cục diện. Nhưng thế cục đang không ngừng chuyển biến xấu đi, mất đi 9 đầu Thiên Ngoại Tinh Ma áp trận, Tinh Hải Oản lại càng thêm bất ổn, tinh quang mỏng manh, Tinh Hải Oản dung đưa, lung lay sắp đổ. Khiến cho người ta lo lắng nhất vẫn chính là lưới pháp tắc của Tinh Châu. Lưới pháp tắc đã hóa thành thực thể, sẽ bị vô số yển nguyệt thần ma tiến công chính diện. Mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều đạo tơ lý tuyến bị hỗn loạn, bị ô nhiễm cuối cùng tiêu tán, không còn lại chút gì. Lưới pháp tắc chèo chống toàn bộ không gian Tinh Châu, tương đương với trụ cột của căn phòng. Trụ cột ít dần, cuối cùng sẽ gặp phải nguy cơ sụp đổ. Tuy rằng nhất thời nửa khắc còn không triệt để sụp đổ, nhưng không gian đã càng ngày càng bị thu nhỏ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 779 Thái Nhật âm Nguyệt Vạn cực cầu 33 đầu yêu vật chấn áp trận nhãn đã phát ra tiếng gào thét đầy bất an, thúc giục chúng đế hoàng ra tay vãn hồi lại cuộc diện sắp sụp đổ này. Nhưng hôm nay, mỗi một vị đế hoàng đều cảm thấy bất an giống như Bồ Tát bằng đất sét qua sông, ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, căn bản không có năng lực xoay chuyển tình thế. Đúng lúc này, một đạo thánh quang phóng ra từ trong hư không, thoáng cái đã hủy diệt toàn bộ mấy vạn đầu Yển Nguyệt thần ma, khiến cho bầu trời trong xanh trở lại. Thánh hoàng, rốt cục ngươi cũng xuất thủ, chứng kiến thái cực âm dương cầu xuất hiện trên không trung. Thần sắc chúng đế hoàng cũng phức tạp đến cực điểm, nhóm Tân đại đế thì chiến ý đại trấn, hai mắt tỏa sáng. Sở Vân phải xuất thủ rồi, nguyên bản còn có kế hoạch khác, đợi đầu thiên ngoại tinh ma đối ứng với mình ngã xuống, sau đó mới xuất thủ. Thế nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, Đan Châu cư nhiên bị phá hủy, chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của Sở Vân. Nguyên bản hắn nghĩ Cổ Thánh muốn cướp đoạt tài nguyên Cửu Châu nên mới đối phó với Cửu Thánh, thế nhưng tình huống hiện tại tựa hồ cổ thánh cũng không mấy quan tâm tới tồn tại của Cửu Châu. Hắn muốn hoàn toàn phá hủy Đan Châu, khiến nó một lần nữa quay về hỗn độn, chứ không phải muốn chiếm về cho mình. Đến tột cùng hắn muốn gì? Xuất phát từ mục đích gì? Sự tình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, thế nhưng mặc kệ đáp án thế nào, Sở Vân cũng không muốn lưu lạc trong hỗn độn, hắn phải xuất thủ, bảo vệ Tinh Châu, nếu Tinh Châu bị phá hủy, vậy chỉ còn lại 7 châu, chiến lực song phương giảm dần theo thời gian, cục diện càng thêm nguy cấp. Thánh quang, vì sao lại có thánh quang? Chẳng lẽ là thánh nhân tân sinh? Không đúng, chỉ là một tổ hợp yêu binh. Cổ quái, không phải thánh vật, cư nhiên cũng có thể phát sinh thánh quang. Sở Vân và Âm Dương Đại Hậu cung cường thế đăng tràng, nhất thời khiến cho ba đại tiên thiên thần ma vương trong Tinh Châu phải chú ý. Trong nháy mắt, Sở Vân liền cảm giác được áp lực quanh mình tăng lên. Ánh mắt ba đại thần ma vương tập trung lại, khiến hắn cảm giác một cổ áp lực vạn cân. Hoàng cấp trung đoạn, khoảng cách tới Ngụy Thánh cấp vẫn còn quá lớn, chỉ là không thành vấn đề cuối cùng âm dương đại hậu cung đã hoàn thành, rốt cuộc uy lực được tới đâu, mượn các ngươi đến thí nghiệm xem sao. Trong tử cấm cung, Sở Vân ngồi ngay ngắn trên ghế trụ vị, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt hắn xuyên thấu hư không, đảo qua các điện. Trong cung điện, các phi tần đã sớm chuẩn bị, chờ đợi Lâm Trận, lại đảo qua chiến trường, nguyên bốn tinh châu đại địa phồn hoa cẩm tú, nay hoang tàn đổ nát, khắp nơi là chiến tranh, là tiếng kêu gào tuyệt vọng. Có thể nói khắp nơi đều bị bao phủ bởi yển nguyệt thần ma, một cảnh tượng của ngày tận thế. Sở vân căn bản không để ý tới đại quân thần ma, hắn chỉ tập trung sự chú ý của mình tới trên người ba tên tiên thiên thần ma vương đã xông vào tinh châu. Muốn biết hồng mềm hay không phải nắn, đầu tiên chính là ngươi rồi. Thân thể sở vân chấn động, đôi mắt hổ phóng ra quang huy kiên định, hắn âm thầm thôi động vạn tuế long vương giản. 12 vạn 8966 lỗ chân long toàn thân đều phóng bọt dương khí ra phía ngoài. Dương khí từ cơ thể phóng ra ngoài khiến toàn thân Sở Vân như được bao phủ bởi một tầng quang vựng. Cùng lúc đó, mấy trăm phi tần đã tự phát ra âm khí của chính mình. Dương khí như nhật, âm khí như nguyệt cùng hòa một chỗ, dĩ nhiên ngay trên bầu trời âm dương đại hậu cung, trong nháy mắt hình thành cảnh tượng nhật nguyệt giao hòa. Không chỉ có như vậy, Quang uy sáng ngời tản mát ra từ những cung điện, đỉnh của Âm Dương Đại Hậu Cung lại không đồng nhất. Đỏ, da cam, lục, lam, tím, trong nháy hình thành một đảo cầu cầu vồng khổng lồ. Nhật và nguyệt cuồn cuộn trên cầu vồng, ba chạm rồi sát nhập vào nhau. Dương khí hình thành mặt trời, âm khí tạo thành mặt trăng. Chỉ một thoáng, hơi nước bốc lên thành tường vân. Nguyên bản cự vân nâng đỡ Âm Dương Đại Hậu Cung có màu trắng nay cũng bị nhuộm đẫm thành một đóa tường vân chín màu. Tường vân cuộn cuộn, thể tích nhanh chóng mở rộng, một lần nữa bao bây lấy Âm Dương Đại Hậu Cung. Chỉ là lúc này, không phải hình thành hai khối trắng xanh của Âm Dương Thái Cực Cầu, mà là bốn phía hồng quang của Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu. Uy thế thật cường đại. Lẽ nào đây mới là uy lực chân chính của Âm Dương Đại Hậu Cung sao? Lần trước là do Sở Vân Lưu thủ, ta có thể cảm giác được Cường độ công kích lần này, phải gấp mấy chục lần so với trước đó, đám người du hoàng, mắt thấy tình cảnh này, trong lòng vừa khiếp sợ, lại có vui sướng, còn cả khổ sáp, chính là ngươi rồi, tinh mang trong mắt sở vân đại thịnh, ý niệm khẽ động, thái nhật âm nguyệt vạn cực cầu còn có thể tích gấp nhiều lần âm dương thái cực cầu, bỗng nhiên khởi động, chúng đế hoàng còn chưa kịp phản lý. Ứng, chợt nghe một tiếng nổ mạnh cực kỳ kinh khủng. Chỉ một thoáng, thiên địa đều chấn động. Quang uy màu trắng, giống như mười mấy mặt trời đồng loạt tỏa nắng. Tại lúc này, trời cao trong phương viên mấy trăm dặm, vô số yểm nguyệt thần ma bị sóng âm chấn thành phấn bụi. Ngoài tiếp vài trăm dặm, một tảng lớn thần ma bị đánh rơi xuống, đến như đế hoàng cũng phải một phen ngã trái ngã phải, siêu vẻo muốn độ, mỗi người đều đầu váng mắt hoa. Hai mắt bị ánh sáng mạnh đâm thẳng vào đau nhức, nước mắt giàn giụa. Tại lúc bạo tác tới cực hạn, mọi thứ như ngưng lại trong thoáng chốc. Ngân Dực Ma Vương kinh ngạc nhìn lỗ lớn trên ngực mình, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản. Ứng quá, nó quay đầu nhìn về phía sau, tại tít trên cao, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu vẫn lặng lặng uyên phù, tuy rằng quang uy đã suy yếu hơn so với lúc trước thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy được âm dương đại hậu cung được nó bao phủ bên trong. Thế nhưng khí tức phát ra từ Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu vẫn càng lúc càng thịnh. Quả thực là Nhật Nguyệt kinh thiên, có oai nghi vương đạo. Thật nhanh, quá nhanh. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng đế hoàng triệt để chấn kinh rồi. Tốc độ của Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu quả thực là nhanh hơn Âm Dương Thái Cực Cầu tới mấy chục lần, nhanh đến không thể tưởng tượng được vượt qua khả năng theo dõi của chúng đế hoàng, thực sự đau quá a a a a a. Ngân Dực Thần Ma Vương ngửa mặt lên trời rít gào, rốt cục đã kịp phản ứng tới. Tuy rằng ngực hắn bị thủng một lỗ lớn, đứng trước người có thể thấy được cảnh tượng phía sau, thế nhưng Thần Ma Vương vẫn mạnh mẽ như rồng như hổ, khí thế tăng lên như một tòa núi lửa âm ầm phun trào. Nó uốn mạnh thân mình Trảo, phải hung hăng chụp vào Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu, lực lượng của nó cương mãnh vô cùng, trái phải lại to lớn thái quá, vung lên giữa không trung đủ che kín một mảng, chém ngang đỉnh thiên sơn. Không khí bị đè nén kịch liệt, bạo tác thật lớn, cuồng phong như rồng gào. Dưới một kích này, Thái Thật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu bị nghiền nát như bọt biển, cuốn bay ra 800 dặm. Trong phạm vi đó có vô số yểm nguyệt thần ma đều bị áp lực cường liệt mạnh mẽ nghiền vụn, dĩ nhiên không một tên sống sót. Thế nhưng Ngân Dực thần ma vương không chút vui vẻ, ngược lại càng thêm cuồng bạo, thần sắc dữ tợn như ác quỷ, hai tròng mắt trợn tròn, hung tợn nhìn thẳng về một chỗ trên cao. Ở đó, vẫn có một viên Thái Nhật âm nguyệt vạn cực cầu, lặng lẽ huyền phù. Quá nhanh rồi, nhanh đến độ tạo thành tàn ảnh một kích vừa rồi cũng chỉ đánh tan tàn ảnh của nó mà thôi. Chúng đế hoàng sợ hãi than liên tục. Tốc độ âm dương thái cực cầu đã nhanh kinh người, thế nhưng trong mắt chúng đế hoàng vẫn còn hiện lên quỹ tích chuyển động. Thế nhưng thái Nhật âm nguyệt vạn cực cầu này, tốc độ cực nhanh, đã hoàn toàn siêu việt qua âm dương thái cực cầu. Mặc cho ánh mắt đế hoàng lợi hại tới đâu, cũng không thể nhìn thấy được quỹ tích của nó. Tuy rằng chỉ tăng thêm một tử cấm cung, thế nhưng âm dương đại hậu cung hoàn chỉnh, các cung điện phối hợp hoàn mỹ, bù đắp và hỗ trợ nhau chiếu rọi, cuối cùng đạt được biến hóa về chất chứ không riêng gì lượng. Dưới một kích vừa rồi, Sở Vân nhìn quanh toàn bộ hậu cung, chỉ thấy cung đình trung tâm hơi chút bồng bềnh, cũng không có bất luận dạng nứt tổn thương gì, trong lòng yên tâm hơn hẳn. Nhất là các cung điện kết hợp lẫn nhau, lấy một phương thức minh minh đại đạo giao hòa, Sở Vân Ngưng thần cảm nhận, nhất thời lý giải đại đạo sâu sắc thêm vài phần. Đây là binh thánh tạo vật, tinh diệu đoạt càn khôn, đại thế nghịch thiên địa, lấy hậu thiên trở lại tiên thiên. Xảo đoạt thiên công như vậy, có thể nói là đệ nhất cửu châu. Tư duy trong đầu như điện, chỉ trong nháy mắt liền lóe qua rất nhiều ý niệm. Thừa dịp này, thái nhật âm nguyệt vạn cực cầu lại một lần nữa tỏa sáng. Thánh khí tiêu hao cũng được bổ sung cuồn cuộn không ngừng. Thánh khí Quang Minh Vạn Trượng, cuồn cuộn không ngớt, ngưng tụ tại trong Âm Dương Đại Hậu Cung, dù cho Sở Vân có Tiên Thiên Đạo Thể, cũng không thể nhìn thẳng vào nó. Chỉ có thánh cấp mới đủ tư cách khống chế loại thánh khí này. Tuy rằng thân thể Sở Vân đủ đạt tiêu chuẩn, thế nhưng hồn phách và linh quang vẫn còn kém xa nhiều lắm. Không nói tới chuyện ngưng mắt nhìn, chỉ cần ở dưới thánh quang chiếu rọi lâu một chút, Môn phách và linh quang đều có loại xu thế muốn hòa tan, vô cùng nguy hiểm. Ngân Dực Thần Ma Vương ngửa mặt lên trời rít gào, lỗ thủng trên ngực nó đã được lấp đầy, thương thế kinh khủng như vậy dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Nó rung đôi cánh, toàn bộ thân thể hùng vĩ đủ che kín một mảnh trời, đều đánh thẳng về phía Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu. Tường vân lượn lờ, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu lại lóe lên, Ngân Dực Thần Ma Vương một lần nữa tấn công không thành, đau nhức gào lên một tiếng, vai trái xuất hiện một vết cung tròn thật sâu, miệng vết thương còn lưu chín màu quang uy sáng lạ, lại có ma khí màu đen không ngừng thiêu đốt, tựa như khói đen lượn lờ bốc lên, ý đồ phục hồi như cũ lại bị ánh màu tạm thời khắc chế. Quang uy lại chợt lóe, toàn thân Ngân Dực Thần Ma Vương chợt như điện giật, chân trái đang công kích vô thức rút trở về. Trên chân trái nó đồng dạng cũng xuất hiện một lỗ lớn, từng trận đau nhức ồ ạt như thủy triều tập kích tới thần kinh, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến sự cuồng nộ của nó bạo tăng thêm một phần. Dưới tình huống cuồng nộ cực đoan, toàn thân nó bốc lên trận trận khói đen, lượn lờ không ngớt, rất nhanh đã che kín mảng trời, khiến quang uy sáng ngọc cũng bị chặn lại. Oanh, ngân dục thần ma vương vung mạnh quyền, tốc độ cực nhanh, liêu lại một đoàn tàn ảnh ngay trên không trung, khó có thể tưởng tượng nó to lớn thế kia, nhưng vẫn có được tốc độ nhanh đến như vậy. Ngay cả Sở Vân cũng bất ngờ không kịp phòng bị, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu trực tiếp bị đánh trúng, tựa như một quả bóng cao su thật lớn, chịu tác động một lực đẩy cực mạnh, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài ngàn dặm, trực tiếp chìm vào trong nước biển Tinh Châu. Ầm ầm ầm. Mặt biển nhất thời dâng lên cột nước lớn cao tới mấy trăm trượng, sóng biển lướt xa tới mấy nghìn vạn dặm, vô số hải đảo bị sóng biển tẩy sạch gần như không còn. Không chỉ có công kích tốc độ, ngay cả cường độ công kích cũng tăng vọt lên vài lần. Ta hiểu được, loại tiên thiên thần ma này đều là loại thuộc tính hỗn loạn, càng phẫn nộ càng tá bạo, càng có ý thức điên cuồng càng phát huy lực lượng cường đại. Sở Vân ngồi trên ghế chủ vị, Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chỉ là thần sắc hắn vẫn kiên nghị như lúc ban đầu, khổ chiến như vậy đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn mặc dù có Âm Dương Đại Hậu cung trong tay, thế nhưng bất quả chỉ là một thánh vật nhỏ, không phải chân chính là thánh vật. Bởi vậy, tự thân chiến lực nhiều nhất cũng chỉ xưng là ngụy thánh, kỳ thực cũng chỉ tương đương với đám tiên thiên thần ma vương. Có điều lần này xuất thủ cũng không phải để tiêu diệt thần ma vương, chỉ là muốn kiềm chế mà thôi. Ta kiềm chế đầu ngân dục thần ma vương này, đồng thời ép nó vào thế hạ phong. Tinh Hải Oản nếu có thể thu hồi Thiên Ngoại Tinh Ma, trở lại lực lượng mạnh nhất, khi đó Tinh Hải Oản sẽ dư lực chém giết thần ma vương rồi. Âm Dương Đại Hậu cung tuy mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là cấp bậc hậu thiên. Tinh Hải Oản mới là danh phù chân chính của thánh vật có nó mới có thể cứu vớt toàn bộ tinh châu. Tuy Sở Vân có vai trò cực kỳ then chốt, vừa xuất hiện liền cải biến cục diện, thế nhưng vẫn chưa thể quyết định được kết quả thắng thua. Then chốt thì phải nhìn vào Tinh Hải Oản, âm dương đại hậu cung của ta đã có thể ép ngân dục thần ma vương vào hạ phong. Tin tưởng rằng thủ đoạn do Tinh Thánh lưu lại, nhất định có chỗ độc đáo. Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn cực cầu từ trong nước biển chậm rãi chui lên. Bỗng nhiên sắc mặt sở vân đại biến, chuyện này, sắc mặt hắn dần hiện ra thần tình cực độ kinh ngạc, chỉ thấy tinh hải oản sau khi thu được mấy tên thiên ngoại tinh ma, tinh huy lập tức đại thịnh, nhưng cũng không lập tức xuất thủ tới tiên thiên thần ma, mà xuyên thấu qua hư không, phút chốc đã xuất hiện tại trước mặt sở vân, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. Chương 780, chấp trưởng Tinh Hải Oản lúc này, Tinh Hải Oản lặng lặng huyền phù ngay trước mặt Sở Vân, phóng xuất tinh quang màu lam, tinh huy nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt Sở Vân đang không giấu nổi vẻ giật mình. Kể ra, Tinh Hải Oản cũng từng làm bạn với Sở Vân qua nhiều năm, nhưng khi đó nó chỉ là một cái bát vỡ, không có bất luận chút uy thế gì, tựa như một thứ đồ cổ có niên đại từ rất lâu, còn giữ được chút hơi tàn đến nay. Thế nhưng hiện tại quan sát, chỉ thấy tinh hải oản bày ra tướng mạo sẵn có của nó, một chiếc bát màu lam hoàn chỉnh không sứt mẻ, phong cách trang nhã cổ xưa, vòng bên ngoài bát có hình vẽ mặt trăng mặt trời, cây cỏ sông núi, bút hoa cổ đầy khoáng đạt. Phía bên trong bát, không ngừng chớp động những chữ cổ, những chữ cổ này cực kỳ nhỏ, tựa như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Tuy rằng Sở Vân không nhận biết những chữ này, thế nhưng quan sát một hồi, lại có thể hiểu được hàm nghĩa của chúng, những chữ này có bao hàm ngàn vạn nội dung, có dưỡng thuật nông gia dùng trồng trọt, có sách thống nhất tứ hải, có tiến trình lịch sử của Tinh Châu, có cả ghi chép của ngàn vạn pháp tắc. Đây là thánh văn. Trong lòng Sở Vân sợ hãi than, thánh văn là văn tự của thánh nhân, cũng là đạo của thánh nhân. Khi bất kể ngự yêu sư nào tấn chức thành thánh nhân, cơ hồ đều tự động hình thành văn tự chuyên thuộc về hắn. Những văn tự này chính là đại biểu của thánh nhân, thánh văn càng nhiều, thường đại biểu cho tu vi thánh nhân càng cao, càng kỳ lạ chính là những văn tự này mang theo thần ý giáo hóa vô thượng, cho dù một gã man nhân chưa thuần hóa một chút nào, khi thấy được những văn tự này đều có thể lý giải được hàm nghĩa nó đại biểu, từ đó lĩnh ngộ ngàn vạn đạo lý, hình thành trí tuệ cao thâm. Xườn ngoài bát Bước Hoa Nhật Nguyệt Sơn xuyên mang phong cách cổ xưa đang không ngừng vận chuyển. Bên trong bát, vô số thánh văn như sao trời lấp lánh. Trong bát đang nhộn nhạo một tầng tinh huy màu lam nhàn nhạt. Tinh huy như nước, mặt nước không vượt quá độ cao tinh hải oản. Tinh huy lấp lánh bất định, tựa như một người đang hô hấp, lại phảng phất như bờ cát không ngừng nghênh đón từng đợt sóng triều. Trong lúc triều lên triều xuống, một cỗ chân lý khó có thể diễn tả, pháp tắc Khí tức thần bí đang nhộn nhạo trong lòng Sở Vân, đây mới là tinh hải oản chân chính, không hổ là thánh vật. Trong lúc nhất thời, Sở Vân có chút ngây dại. Hắn mặc dù có Âm Dương Đại Hậu cung, nhưng đó dù sao vẫn không phải thánh vật, mặc dù có diệu dụng vô biên, thế nhưng đối lập với loại thánh vật chân chính như tinh hải oản, lập tức xuất hiện chỗ thua kém. Nhất là tinh hải oản bỗng nhiên xuyên thấu hư không, xuất hiện tại trước mặt hắn chỉ cần điểm này đã có thể biểu chứng sự cường đại của tinh hải oản. Phải biết rằng Sở Vân một mực thôi động âm dương đại hậu cung, hình thành phòng ngự thái nhật âm nguyệt vạn cầu cực. Phòng ngự này, ngay cả ngân dục thần ma vương cũng không thể đánh bừa. Thế nhưng tinh hải oản lại có thể nhẹ nhàng xuyên thấu qua phòng ngự, đi tới bên người Sở Vân. Sự huyền bí và hiệu dụng của thánh vật có thể thấy được rõ ràng. Thế nhưng vì sao tinh hải oản bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta? Giữa lúc Sở Vân còn đang nghi hoặc, tinh quang bỗng nhiên đại thịnh, cảnh tượng trước mắt nhất thời đại biến. Chỉ một thoáng, Sở Vân liền thấy chính thân mình đang ở trong biển lửa vô biên. Lửa này không có sắc đỏ như bình thường, mà là một mảnh mênh mang tĩnh lặng, chỉ có những ngọn lửa đang lượn lờ như múa, liếc mắt nhìn lại thật giống như một biển thanh liên đang nở rộ, thỏa thích rãnh rủa đi. Tại khoảnh khắc Đan Thánh Diệt vong, thế cân bằng mỏng manh cuối cùng đã bị đánh vỡ. Cán cân thắng lợi đã chuyển về phía ta. Các ngươi sẽ nhanh chóng bại vong." Một thanh âm trầm hậu với phong cách cổ xưa truyền đến trên đỉnh đầu. Thanh âm hắn rõ ràng không cao, thế nhưng Sở Vân nghe được, cũng bất giác tỉnh ngộ, linh quang chấn động, tâm thần tán loạn. Ý chí vẫn luôn cứng rắn như sắt thép cư nhiên bày ra dấu hiệu dao động. Trong khoảnh khắc có xu hướng xung động muốn quỳ lễ với chủ nhân của thanh âm. Đây là giáo hóa của thánh nhân, có thể khiến người ta mất đi địch ý và cả ý chí chiến đấu. Cổ Thánh, trong lòng Sở Vân chợt lóe linh quang, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngay giữa biển lửa có một vị lão nhân, mặc đạo bào xám bạc, chòm râu trắng xóa, nếp nhăn trên mặt giống như bị những lưỡi dao khắc lên. Hắn ngồi xếp bằng tại không trung, lặng lặng đả tọa. Mí mắt hơi mở một tia, ánh mắt lạnh lùng đạm nhiên, tựa như người nắm giữ lợi thế toàn cục, quan sát Chư Thánh đang bị cháy trong biển lửa quân địch. Tại bên người Sở Vân có 6 đoàn quang huy, chính là 6 vị thánh nhân, trong biển lửa thanh liên đang thôi động lực lượng bản thân, gian nan phòng ngự. Á quang của Quỷ Thánh, bạch quang của Hòa Thánh, kim mang của Đà Thánh, phấn quang của Nữ Thánh, xích mang của Trung Thánh thổ mang của man thánh. Sáu đạo quang mang này tràn ngập khí tức thần thánh, với sắc thái riêng của mỗi người, đang lưu chuyển theo những quy tắc khó hiểu. Cửu Châu có cửu thánh, hiện tại ở đây có 6 vị. Chỉ đáng tiếc là quang uy quá thịnh, che đi mất dung mạo những vị thánh nhân này. Về phần còn lại, Binh thánh đã sớm bị tính kế, không biết đang trốn ở nơi nào, Đan thánh sợ rằng đã ngã xuống rồi. Trong lòng Sở Vân phòng đoán, thánh nhân sau khi chuyển sinh hợp đạo sẽ hòa cùng một thể với thế giới tiên nang, tổn hại hay vinh quang đều cùng chịu chung. Nếu bản thể thánh nhân bị diệt vong, thế giới tiên nang nếu không bị hủy cũng sẽ trọng thương. Thế giới tiên nang nếu trực tiếp bị hủy, thực lực thánh nhân cũng giảm mạnh, nguyên khí đại thương. Hiện tại, Đan Châu đã hủy, Đan Thánh hiển nhiên trở thành thánh nhân đầu tiên hy sinh. Thế nhưng vì sao không nhìn thấy có Tinh Thánh, còn đang trong nghi hoặc, Sở Vân bỗng nhiên chấn động, cúi đầu nhìn xuống thân mình, chỉ thấy chính mình lúc này dĩ nhiên có cánh tay, thân mình béo mập, nhất thời bừng tỉnh, thì ra là thế, ta đang mượn nhờ tầm nhìn của Tinh Thánh, quan sát cảnh tượng trong Hải Nhãn Thâm Uyên. Đúng lúc này, lại nghe cổ thánh mở miệng, "Tinh Thánh, sau đan thánh, chính là ngươi rồi." Ngươi có thể lựa chọn ngoan cố chống lại, nhưng kết cục cuối cùng của ngươi chỉ có chết. Thế nhưng lúc trước ta từng nói qua, ngươi cũng có thể lựa chọn thần phục ta, làm việc cho ta. Sau khi ta thống nhất Cửu Châu, đưa Cửu Châu cô độc thành một hạt châu hỗn độn, kết hợp với cổ châu của ta, đột phá đến cảnh giới trên thánh nhân, sáng tạo ra một đại thế giới. Đến lúc đó ngươi sẽ làm thánh nhân của ngươi, thế nào? Tiếp đó, tầm nhìn của hắn cũng phóng qua đây. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, tân chức hoàng cấp cao đoạn Sở Vân nhất thời cảm thấy áp lực vô cùng, dường như có một tòa núi cao vạn trượng đang đè nén lên hồn phách chính mình, linh quang vận chuyển khó khăn, toàn thân thiếu chút không thở nổi. Lực lượng cổ thánh thực sự quá thâm hậu, không hổ là nhân vật chính của cả một kỳ nguyên. Khi hắn nổi danh, Cửu Thánh vẫn chỉ là hạng trai trẻ, thảo nào bị hắn tính toán. Trong Cửu Thánh, Tinh Thánh trẻ tuổi nhất, nhìn dáng vẻ bên ngoài nhìn lại, thật giống như một đồng tử. Luận sức chiến đấu, trong Cửu Thánh thì Tinh Thánh là yếu nhất, vốn dĩ hắn là người chết trước. Thế nhưng Đan Thánh phạm sai lầm, không lưu Thánh vật thủ Đan Châu, mà mang theo bên mình, dẫn đến hiện tại Đan Thánh là người đầu tiên ngã xuống. Như vậy người kế tiếp, tự nhiên là Tinh Thánh rồi. Đối với lời chiêu hàng của Cổ Thánh, Tinh Thánh không mở miệng, Thủy Trung vẫn duy trì trầm mặc. Trong số chư thánh, tình cảnh của hắn là hiểm nghèo nhất, ngay cả khí lực mở miệng cũng phải bảo lưu, dùng để chống lại áp lực cường đại của biển lửa thanh liên vô biên, nhưng đây cũng đủ biểu đạt ý chí của Tinh Thánh, bởi vì trầm mặc là cách cự tuyệt tốt nhất. Cổ Thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm, hai mắt hắn nhắm lại, toàn lực xuất thủ, biển lửa thanh liên giống như được đổ thêm dầu, bùng cháy mạnh thêm hơn vài lần. Rất nhiều thánh quang đều rung động, quang uy dưới biển lửa luyện hóa càng thêm phiêu diêu, mà tinh quang bên phía này của tinh thánh càng không được tăng cường, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, tựa hồ sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Tại cảm giác của Sở Vân, tuy bên người là biển lửa thanh liên đang cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng không hề có chút cảm giác nóng nào, một cỗ hàm súc trong trẻo, tựa như giữa nắng hè chói chang được một ngụm nước giếng, thanh mát thấm vào tận ruột gan, không tự chủ được sinh ra một cỗ xung động thân thuộc. Chính cỗ xung động này khiến Sở Vân cảm giác hồi hộp, rất lợi hại. Biển lửa thanh liên này, hẳn là thánh vật của cổ thánh, có ẩn chứa uy năng giáo hóa cường đại, có thể làm tan dã mọi ý chí chiến đấu, đồng hóa bất luận địch nhân nào. Tuy rằng Tu Vi ta đã tới hoàng cấp trung đoạn, thế nhưng trước mặt cổ thánh vẫn còn quá thấp. Sở Vân cảm thám, bỗng nhiên tâm thầm chấn động một tiếng, quang cảnh trước mắt nhạt dần, định thần nhìn lại, chỉ thấy chính mình đang tại Âm Dương Đại Hậu cung như trước, tinh hải oản đang lặng lặng huyền phù trước mặt, chỉ là nước phát sáng tại trong bát đã vơi đi phân nửa, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, đời người như mộng, chỉ một sáng trong giây lát. Thanh âm tinh thánh bỗng dâng vang lên trong lòng Sở Vân, trong tiếng thở dài yếu ớt, còn có một cỗ bất đắc dĩ, cũng có một thứ khoáng đạt. Không ngờ ngự yêu chi đạo của ta kết thúc với cục diện như vậy. Đường ta đã hết, thế nhưng Sở Vân, con đường của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu. Tinh châu là thành quả ta khổ công gây dựng, là thứ quan trọng nhất, ta không muốn nó rơi vào tay cổ thánh, không muốn nó đảo ngược, bị hủy diệt rồi luyện thành hạt châu hỗn độn. Hiện tại ta đã truyền thủ tinh hải oản cho ngươi, chấp trưởng tinh hải oản, ngươi chính là vị thánh nhân thứ hai của Tinh Châu. Vị thánh nhân thứ hai? Giờ khắc này, Sở Vân không kìm được kinh hãi. Hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, thanh âm tinh thánh đã lặng xuống, quang uy tinh hải oản cũng ảm đạm dần. Đồng thời, Sở Vân cảm giác được linh quang ba động của tinh hải oản. Hắn tiếp nhận cổ ba động này, rồi lập thành liên hệ với tinh hải oản. Khi tinh quang trên tinh hải oản tiêu tán toàn bộ liền hạ xuống từ không trung, được Sở Vân đưa tay đón lấy. Nhìn tinh hải oản trong tay, thần tình Sở Vân cực kỳ phức tạp. Hắn vạn lần không ngờ, cư nhiên có chuyện này, chuyện hắn trở thành chủ nhân đích thực của tinh hải oản. Đây là truyền thừa của Tinh Thánh, tại lúc sắp chết giao phó lại. Tinh Thánh. Sở Vân khẽ thở dài, thổn thức không ngớt hắn có thể sống lại, trở về 23 năm trước, là lúc Tinh Thánh động chân động tay, dùng số mệnh trên Long Nguyện Thụ làm cơ hội, nghịch phản Tinh Châu trở lại hơn 20 năm. Tuy rằng Tinh Thánh muốn lợi dụng Sở Vân, biến hắn thành quân cờ, thế nhưng không thừa nhận không được, Sở Vân có thể quật khởi, trong đó Tinh Thánh chính là một đại nhân tố. Còn nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Thánh, tâm tình mình kinh ngạc thế nào. Tinh Thánh cư nhiên là một tiểu đồng tử béo mập, ngay cả khi nói vẫn còn ngạo nghễ. Sau này khi tu vi Sở Vân càng ngày càng cao, lý giải với Cửu Châu càng nhiều, rốt cục cũng nhận thức được Tinh Thánh giống như bức tường trên đỉnh đầu mình. Hắn muốn phát triển, bay cao, Tinh Thánh chính là trở ngại. Mà hiện tại, Tinh Thánh Lâm Trung giao phó, truyền thụ lại thánh vị Tinh Châu cho hắn, loại tâm tình này Sở Vân có thể lý giải và thấu hiểu rõ ràng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu đổi thành thế giới tiên nang của chính mình lọt vào tình thế hủy diệt, người thân và bạn hữu tại Linh Châu, cùng với ngàn vạn tín đồ con dân đều phải đối mặt với tử vong, chính mình có thể làm sao bây giờ? Tất nhiên cũng phải tìm người tin cậy rồi giao phó, tận lực bảo tồn hy vọng cuối cùng. Tính thánh là hạng người gì? Có thể nói Tình thánh đã tạo ra Sở Vân, cũng đã chèn ép Sở Vân, cuối cùng cũng chính hắn đã giao phó lại toàn bộ Tinh Châu cho Sở Vân. Cầm Tinh Hải oản trong tay, giờ khắc này tâm tình Sở Vân rất phức tạp, có giải thoát, có kính phục, có kiêng kỵ, có thất lạc, có bi thương, có may mắn, có mừng vui, có hoài niệm, các loại cảm xúc trộn lẫn nhau. Sâu trong Âm Dương Đại Hậu Cung, Sở Vân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, Hắn dựa lưng vào ghế, tay phải tùy ý đặt trên tay vịn, năm ngón tay trái mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, Tinh Hải oẳn lơ lưởng trên cao cách cỡ đút ngón tay, chậm rãi xoay tròn, trận trận tinh huy, từ yếu đến mạnh, nước phát sáng bên trong chén, dùng mắt thường có thể thấy được đang tăng lên. Không lâu sau, mực nước tích động dần từng chút một đã dâng lên được phân nửa chiều cao của bát. Đây là nước thánh rồi. Sở Vân thấy cảnh tượng này, trong lòng hiểu rõ, khi thánh khí nồng nặc đến một trình độ nhất định, sẽ cô đọng kết dịch thể, hình thành nước thánh. Âm Dương Đại Hậu cung không thể chân chính trở thành thánh vật, chỉ có thể sản sinh thánh khí, đồng thời dung lượng cũng có cực hạn, nếu quá nhiều thánh khí sẽ khiến Âm Dương Đại Hậu cung không thể chống đỡ, dẫn đến tan vỡ. Thế nhưng Tinh Hải Oản chân chính là thánh vật có thể sản sinh rất nhiều thánh khí, chứa đựng cả nước thánh, 10 giọt nước thánh là có thể hoàn toàn bổ sung cho Âm Dương Đại Hậu cung, khiến cho Thái Nhật Âm Nguyệt vạn cực cầu đạt đến cực hạn. Tinh Hải Oản quả nhiên lợi hại. Trong lòng Sở Vân tán thán, cổ tay nhẹ nhàng rung lên. Tinh Hải Oản đang huyền phù lập tức sánh ra vài giọt nước thánh trong suốt, rơi xuống Âm Dương Đại Hậu cung, trong nháy mắt liền hóa thành một luồng thánh khí lớn. Tinh quang từ thánh khí nhanh chóng tiến nhập Âm Dương Đại Hậu Cung, nhất thời khiến Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu phóng xuất ra quang mang chói mắt, đạt tới cực hạn. Vì sao có thể? Ngân Dực Thần Ma Vương đang giao chiến với Sở Vân kêu lên không thể tin tưởng. Chúng đế hoàng đều trợn tròn mắt, ngây người nhìn Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu giống như được ăn xuân dược, đột nhiên mạnh mẽ bừng bừng, chỉ thấy nó liên tục thuần thiểm, tốc độ cực nhanh. Uy thế mạnh, ngay cả ngân dục thần ma vương trong lúc nhất thời không chịu nổi, chỉ có thể bị động chống đỡ, tư thế thượng phong rơi xuống hạ phong. Tiếng nổ mạnh chấn động tinh châu, dư ba quét ngang, chiến đấu đẩy tới giai đoạn cao trào. Chúng đế hoàng cùng với thiên ngoại tinh ma, yển nguyệt thần ma đều nhanh chóng lui lại, khi cách chiến trường vạn dặm mới sợ hãi dừng cước bộ, đứng quan sát từ xa. Một trận chiến này đánh trời long đất lở, thiên địa đổi màu, đủ qua nửa giờ, song phương giao phong mấy vạn lần, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu vẫn duy trì trạng thái mạnh mẽ, trái lại Ngân Dực Thần Ma Vương đã bị thương nặng. Đây cũng là do mấy năm này nó đều bận giao chiến với phân thân đan thánh, trạng thái bản thân không được tốt nhất. Lúc này nó căm giận nhìn lên Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu, trong lòng giống giận không cam, ta cư nhiên bại bởi ngươi. Tuyệt đối không thể để ta nổ tung hỗn độn yêu tinh, mọi người đồng quy vu tận, không tốt." Trong lòng Sở Vân nhất thời hiện lên dự cảm cực kỳ không ổn, hắn vội va thôi động âm dương đại hậu cung, thái nhật âm nguyệt vạn cực cầu lóe ra, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu ngân dục thần ma vương, phóng xuất vạn đạo sáng mờ, nhưng đạo sáng mờ này hạ xuống, chiếu lên người ngân dục thần ma vương, Trong khoảnh khắc liền biến thành những sợi tơ, quấn bao quanh trên người Ngân Dực Thần Ma Vương. Ngân Dực Thần Ma Vương gầm gừ giống lên, nhất thời suy yếu xuống. Thế nhưng trong thân thể hắn vẫn không ngừng phun ra năng lượng hỗn loạn, đen kịt như mực. Những năng lượng này trắng trợn ăn mòn những sợi tơ kia, rất nhanh khiến Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu tan rã, lộ ra Âm Dương Đại Hậu cung bên trong. Rắc rắc rắc Những tiếng vỡ vụn ghê người kéo dài không dứt truyền vào hai tai Sở Vân. Lúc này, ngay cả vương tọa cũng lung lay muốn đổ, toàn bộ đình đài hiên tà trong Âm Dương Đại Hậu Cung đều loang lổ các vết tích, có vài kiến trúc thậm chí muốn đổ sụp. Mạnh mẽ trấn áp ngân dục ma vương công kích thí mạng đã vượt ra ngoài khả năng của Âm Dương Đại Hậu Cung, chỉ là Sở Vân lại không chút hoảng hốt, ngược lại khóe miệng còn nhếch cười tự tin lợi dụng thời gian chiến đấu vừa rồi, hắn đã càng thêm nắm chắc tinh hải oản trong tay. Thánh vật khác với yêu vật, nó sở hữu nội tình như biển, là truyền thừa của thánh nhân, lấy năng lực của Sở Vân, muốn hoàn toàn nắm giữ tinh hải oản, không phải chuyện một sớm một chiều. Sở Vân vừa mới chấp trưởng tinh hải oản, cũng không thể thôi động nó chiến đấu, chỉ có thể vận dụng nước thánh của nó, cung cấp cho âm dương đại hậu cung Hiện tại đã lý giải một phần, hắn đã có thể khu động tinh hải oản tiến hành chiến đấu. Ngân Dực Thần Ma Vương, ngày chết của ngươi tới rồi. Sở Vân quát khẽ một tiếng, đứng dậy khỏi vương tọa, bước ra một cước, thân hình liền xuất hiện tại bên ngoài Âm Dương Đại Hậu Cung. Ý niệm hắn khẽ động, thu hồi Âm Dương Đại Hậu Cung, ngạo nghễ đứng giữa trời cao, nhìn xuống phía dưới. Dưới chân chính là ngân dục thần ma vương đang rít gào, âm dương đại hậu cung không ngừng thả ra vô tận hà quang, không ngừng thu nhỏ, trở thành khổ mô hình, rơi xuống giữa tay phải Sở Vân. Một tay Sở Vân nâng âm dương đại hậu cung, một tay chấp Trừng Tinh Hải Oản, hai mắt hắn phóng xuất thần mang lợi hại, linh áp hoàng cấp phô thiên cái địa, cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Chúng đế hoàng thấy cảnh này, đều đầu choáng mắt hoa. Tinh Hải Oản đó là tinh hải oản. Có người hét lên, chuyện gì vậy? Tinh hải oản vì sao ở trên tay Sở Vân? Có người nghi hoặc hỏi. Sở Vân đã có Âm Dương Đại Hậu cung, đã là số 1 trong đế hoàng, hiện hắn có thêm tinh hải oản, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Càng nhiều người trừng mắt líu lưỡi. Chết đi. Sở Vân quát lên, thanh âm vang vọng tinh châu. Âm Dương Đại Hậu cung trên tay phải hắn thả xuống những sợi tơ màu, cuốn lấy ngân dục thần ma vương, tay trái vung ra, tinh hải oản nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, đánh ra ngoài, lưu quang không chói mắt, thậm chí ánh sáng còn có điểm ảm đạm, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, khiến người ta cảm giác chậm chậm, nhưng chỉ là vậy, toàn thân Sở Vân đã run lên, lấm tấm mồ hôi, thánh vật là thứ đi kèm với thánh nhân. Sở Vân chỉ là một cường giả hoàng cấp, tuy rằng được tinh hải oản nhận chủ, thế nhưng muốn sử dụng phải cật lực 10 phần. A a a. Mắt thấy tinh hải oản hóa thành lưu quang đánh qua đây, trong lòng Ngân Dực Ma Vương nhất thời hiện lên cảm giác nguy cơ cường liệt. Trong khoảnh khắc nó rơi vào trạng thái điên cuồng, thần tình vặn vẹo cực độ, liều mạng rít gào muốn giãy khỏi trói buộc. Một mảng sợi tơ màu lớn đã bị nó giãy đứt đoạn. Nhưng ngay khi hắn gần thoát được, Tinh Hải Oản đã tới, đánh xuống mi tâm nó, rồi đúng lúc này biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Long Tóc Ngân Dực Thần Ma Vương không chút tổn hao, tự biểu hiện xem qua, dường như chỉ là một giọt nước bình thường chui vào cơ thể nó. Thế nhưng Ngân Dực Thần Ma Vương lại đột nhiên ngừng rãy rựa, ngừng gào rít, thoáng cái trở nên tĩnh lặng, tựa như một cổ tượng đá không có sinh mệnh. Ngay sau đó, Hai mắt nó bắt đầu phóng xuất tinh mang u lam, lập tức từ lỗ tai, lỗ mũi, miệng đều phun ra vô tận tinh huy. Tiếp đến, từ khe những lân phiến trên toàn thân cũng lộ ra tinh quang màu lam, thật giống như ngàn vạn lân phiến bỗng nhiên được phủ một khung màu lam. Khoảng chừng 3 lần hô hấp, không có bất luận tiếng nổ nào, không có bất luận thứ gì bảo tác, ngân dục thần ma vương giống như một tòa nhà cao tầng cũ kỹ, lặng lặng sụp xuống. Vô tận tinh quang từ trong cơ thể nó dũng mãnh phun ra ngoài, lấn phiến nó, đầu, lợi trảo hầu như không còn trong tinh mang. Quá trình này diễn ra chừng 10 lần hô hấp, tinh huy đại thịnh, hầu như chiếu rọi toàn bộ tinh châu. Khi tinh quang tiêu tán, Sở Vân Thu Chiêu, lưu quang bay trở về, hóa thành tinh hải oản, một lần nữa rơi vào trong tay trái Sở Vân. Sở Vân nhìn lại, chỉ thấy nước thánh vừa mới ngưng tụ được hơn phân nửa tinh hải oản. Qua một kích vừa rồi hầu như đã tiêu hao không còn, thế nhưng nước thánh mới đã bắt đầu ngưng tụ trong bát. Tinh châu vào thời khắc sinh tồn, tín ngưỡng sôi trào tới cực điểm, bởi vậy tốc độ khôi phục nước thánh cực nhanh. Sở Vân nhìn vào nước thánh không ngừng tăng nhanh trong bát, trong lòng cũng không kỳ quái. Bên trong nước thánh còn trôi nổi lơ lửng một hòn đá nho nhỏ màu đen, không phải gì khác, đây chính là hỗn độn yêu tinh của ngân dục thần ma vương. Sở Vân bắt lấy, cho vào trong tiên nang của mình, viên đá màu đen nhất thời hóa thành hỗn độn yêu tinh với kích thước thật lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đen kịt. Hỗn độn yêu tinh của thần ma vương, quả nhiên không bình thường. Hỏng, hỗn độn vương tinh, có nó ta có thể tấn chức thành ngân dục ma đế. Tiểu tử, giao hỗn độn vương tinh ra, ta có thể tạm tha cho ngươi một mạng. Một đầu ngân dục thần ma vương khác hai mắt đỏ sọc mạnh mẽ đột phá phòng thủ thiên ngoại tinh ma, Liễu Mạng xông qua hướng Sở Vân. Đầu Ngân Dực Thần Ma Vương này, lân giáp toàn thân lấp lánh, uy áp như núi, khí thế như hồng, vẫn đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Sức chiến đấu của nó tương đối hoàn chỉnh, không giống Đầu Ngân Dực Thần Ma Vương bị Sở Vân vừa giết chết, chỉ có sáu thành. Lúc này âm dương đại hậu cung đã không tiện dùng, Sở Vân đơn giản liền thu lại Nước thánh trong tinh hải oản chỉ vừa mới ngưng tụ thêm, càng không xong chính là hắc động to lớn trước kia do tinh hải oản phong ấn đã phủ xuống vị Yển Nguyệt Thần Ma Vương thứ hai, đây cũng là một đầu thần ma vương có chiến lực ngụy thánh hoàn hảo, chỉ là đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương này thật ra không có ý định cùng xuất thủ với Ngân Dực Thần Ma Vương, tại khi phủ xuống ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn, trong mắt lấp lóe tinh quang của âm mưu, "Đến đây đi." Sắc mặt Sở Vân hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Giờ khắc này, linh áp hắn phát ra dĩ nhiên đã nhảy từ hoàng cấp trung đoạn tới cao đoạn. Yêu vật bình thường sẽ hấp thu nguyên khí, dùng linh khí phụng dưỡng cho ngự yêu sư, cải tạo mỗi bộ vị thân thể bọn họ, còn thánh vật lại hấp thu nguyên khí và tín ngưỡng, dùng nguyên khí truyền cho ngự yêu sư trực tiếp cải tạo đề thăng toàn diện ngự yêu sư. Sở Vân có thể cảm giác được, từ tinh hải ổn rõ ràng truyền đến một cỗ thánh khí, lưu động trong cơ thể hắn. Thân thể hắn phóng xuất tinh huy sáng ngọc, hồn phách và linh quang trong cơ thể đều đang phát triển với tốc độ kinh người. Nắm giữ thánh vật, giống như được một vị thánh nhân quán thấu tu vi, chỉ là do ta có được thân thể tiên thiên mới có thể hấp thu thánh khí, đồng thời thừa thụ được nó. Với thân thể người bình thường, căn bản không thể hấp thu thánh khí, thậm chí không thể chấp trường thánh vật. Một khi bị thánh khí nhập vào người, sẽ giống với đầu ngân dục thần ma vương kia, lập tức bị tinh quang vô biên tiêu hóa. Không, dù là thân thể tiên thiên, cũng không thể hấp thu và chịu tải nhiều thánh khí như ta đây. Chỉ có trình tự cao hơn là tiên thiên đạo thể mới làm được. Còn phải là đạo thể tinh thánh phù hợp với tinh hải ổn mới có thể thừa thụ vào hấp nhu nhiều thánh khí đến như vậy. Sở Vân Tư định giá, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thảo nào ngày trước tại Đan Châu, tinh thánh thông qua tinh bài, giúp ta đề thăng từ thân thể tiên thiên tới tiên thiên đạo thể. Tinh thánh quả nhiên là đệ nhất tính toán, tại khi đó đã dự liệu tới tình cảnh ngày hôm nay rồi sao? Dao gia Hỗn Độn Vương Tinh, Gã ngân dục thần ma vương kia ngân mạnh đôi cánh, nhất thời toàn bộ thân thể đều bay lên trời, nó lao về phía Sở Vân, tựa như một con voi lao về phía một con kiến. Cái bóng thật lớn không chỉ bao phủ Sở Vân, thậm chí đại địa Tinh Châu trong phạm vi trăm vạn dặm đều không thấy ánh mặt trời. Trong mắt Sở Vân chợt lóe tinh mang, biểu tình bình tĩnh. Theo thời gian không ngừng trôi qua, lực lượng Tinh Hải oản nắm trong tay hắn càng lúc càng mạnh. Lý giải cũng càng lúc càng sâu. Một cụ áo nghĩa đang lưu chuyển trong đầu hắn, thì ra là thế, Tinh Hải Oản là yêu binh khí vận, sản sinh thiên ngoại tinh ma, chiếu ứng sinh linh thế gian. Đồng thời muốn chân chính phát ra uy lực Tinh Hải Oản, còn phải phối hợp trên thiên ngoại tinh ma. Ta vừa lợi dụng nước thánh phá hủy đầu thần ma vương kia chỉ là việc khinh suất, căn bản không phát huy ra chỗ xảo diệu của Tinh Hải Oản. Đã như vậy, hãy thu ý niệm khẽ động, nước thánh trong tinh hải oản nhất thời hình thành dòng xoáy, càng chuyển càng nhanh. Nguyên bản có vô số thiên ngoại tinh ma đại chiến tại không trung thái hư, lúc này được tinh hải oản triệu hoán, toàn bộ đều bỏ qua đối thủ, hóa thành một quả lưu tinh, bay về phía tinh hải oản. Vô số lưu tinh tạo thành một trận mưa sao băng khổng lồ, toàn bộ tụ tập trở lại trong tinh hải oản. Rất nhanh, Tại hư không trong Tinh Châu, không còn một bóng Thiên Ngoại Tinh Ma lưu lại. Thiên Ngoại Tinh Ma vẫn dùng để kiềm chế Đại Quân Yển Nguyệt Thần Ma. Hiện tại Sở Vân Thu hồi Thiên Ngoại Tinh Ma trở về, Yển Nguyệt Thần Ma nhất thời bộc phát từng trận hoan hô hưng phấn và điên cuồng, ồ ạt đánh về phía Đại Địa Tinh Châu, đứng tại đầu sóng ngọn gió, không phải ai khác, chính là chúng đế hoàng. Chết tiệt, chúng ta bị Đại Quân Thần Ma bao vây rồi. Thánh Hoàng đang muốn làm gì? Cư Nhiên thu hồi Thiên Ngoại Tinh Ma trở về, hắn đang muốn tích xúc lực lượng nhằm đối phó với ba đầu thần ma vương. Chỉ cần tiêu diệt ba tên thủ lĩnh này, đám Uyển Nguyệt thần ma dù đông tới đâu cũng không có tác dụng.